Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khi cộp một cái Điểu bé nhăn nhó mặt mày Cúi người ôm chân đau đớn Thấy đầu ngón tay ươn ướt Vội soi đèn pin Thì thấy bê bết máu Từ miệng vết thương vẫn còn một vài dòng máu Đang nhèo ra Chảy dọc xuống tận mu bàn chân Bực mình vì gặp chuyện không đâu Lại làm cho mình bị thương Điểu bé lầu bầu trực Mẹ nói chứ Thỏ thì chả có khỏe mẹ nó chân cái thứ của nợ nói đoạn giơ tay lên định bụng chút cơn giận dữ lên thứ ở trước mặt nhưng trong khoảnh khắc điều bé đứng hình khi nhận ra ấy chính là cỗ quan tài nỗi sợ hãi lạnh dâng lên điều bé nín thở bất động mắt nhìn chằm chằm vào quan tài khi nãy đụng vào thành quan tài mạnh đến nỗi bật máu nếu đúng như những gì nó được xem ở trên phim thì sau chấn động vừa rồi ắt hẳn là sẽ có một cái xác chết thối giữa nhớp nháp nhảy ra khỏi quan tài mà sống lại mới chỉ nghĩ đến như vậy cũng đủ làm cho điều bé lạnh cả sống lưng mặt tái mét ắt không còn một giọt máu một hồi lâu sau điều bé trấn tĩnh Cái quan tài vẫn nguyên vị, không có dấu hiệu xê dịch. Điều bé ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cho rằng là mình thần hồn nát thần tính, sinh ra tưởng tượng những điều phi lý. Bây giờ là thời buổi hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, mê tín dị đoan cũng dần được bài trừ. Điều bé đứng dậy, bất giác một tiếng động vang lên. Thế rồi một cái bóng vụt qua trước mặt của điều bé nhanh lắm. Nhảy vụt lên trên tấm ván thiên của quan tài Một phen thót tim Hồn vía như muốn rời khỏi xác Điểu bé đã sợ đến mức không dám nhìn xem là gì Trong đầu chỉ nghĩ đến việc Thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt Điểu bé chạy thật nhanh về khe đá Tuyệt nhiên không dám quay đầu lại Trong ngực áo lại có thêm cuốn sách dày cộp, Nó vất vả lắm mới lách người qua Đôi lúc sự sợ hãi có thể khiến cho bản thân làm những việc không tưởng. Trong lúc sợ hãi, Điều bé đánh rơi kia đèn pin ở gần cỗ quan tài mà không dám quay lại nhặt. Dù trong bóng tối, ấy thế nhưng Điều bé vẫn chạy vụt ra khỏi cái hang tối tăm một cách an toàn. Thậm chí còn nhanh hơn cả khi bước vào. Ở dưới hang, Chỗ ánh đèn pin chiếu lên vách đất, bóng con thỏ hiện lên rõ rệt Nó vẫn đang ngồi trồm hổm ở trên cỗ quan tài với cái chân bị gãy, đưa cặp mắt to tròn nhìn theo bóng rắn của điều bé. Ở bên dưới nắp quan tài, nơi mà điều bé vấp ngã, những giọt máu vẫn còn động lại. Bỗng nhiên xảy ra sự kỳ lạ. Thay vì những giọt máu khô đi thì nó tụ lại thành một giọt máu lớn rồi bị ngấm vào bên trong quan tài chỉ trong chớp mắt, chẳng còn thấy dấu vết của máu lúc này cỗ quan tài dường như động đậy con thỏ đang ngồi bên trên như phát hiện mối nguy hiểm nó toan nhảy vụt lên chạy trốn tấm ban thiền đột ngột bị hất tung ra một cánh tay đen xì xì lớp da thịt bầy nhảy bong chóc vươn ra chộp lấy con thỏ Tiếng xương cốt gãy vang lên răng rắc, con thỏ chết ngay tại chỗ, khóe miệng nhẻo máu tươi, tanh nồng. Ánh đèn pin trong hang cũng chỉ chớp chớp lên mấy cái, rồi tắt lịm Trong hang lại chìm trong u tối. Tất cả mọi thứ như được trả về nguyên dạng, ở bên ngoài kia. Dường như bầy chip cũng đang hoảng hốt, kêu lên ráo rắc, vỗ cánh bay phành phạch. Có con chim lợn bay vèo qua ụ đất, vụt vào trong rừng, như báo hiệu cho một sự chẳng lành. Lên đến mặt đất, điểu bé không ngừng nghỉ chạy băng băng, thẳng một mạch về trời, cũng chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, bỏ quên luôn cả cây cuốc ở lại. Bước nhanh đến cái thang gỗ... Điều bé nhảy thẳng lên cái giường tre, âm thanh cọt kẹt khô khốc cả. Càng... Nghe hot nhất tại đọc